Bác sĩ Cao Tiếng nói khẽ khàng của Hoàng Ngân gọi anh Chỉ cần anh nói một câu Anh không muốn em kết hôn Thì em có thể không lấy chồng nữa Bóng lưng rảnh rộng Của Cao Dương Thành cứng đờ Chỉ cần một câu nói của anh Nước mắt Hoàng Ngân Vẫn không chịu thua kém rơi xuống Chỉ cần một câu nói của anh Cho dù muốn em lưng mang tiếng xấu Thì em cũng bằng lòng ngu ngốc Ở bên anh Suốt cuộc Cô vẫn yêu anh Thì ra, dù bảo cô chịu Điều tính xấu của kẻ thứ ba Cô cũng vẫn bằng lòng Ở bên cạnh người đàn ông này Suốt cuộc, đây là tình yêu như thế nào Mới khiến cô, ngay cả danh giới Cuối cùng, cũng sói mòn đỗ Hoàng Ngân Những lời anh vừa nói với em đều vô ích à Giọng nói của Cao Dương Thành Lạnh đến nỗi hơi thấu tim Cứng rắn như đầu cây kim nhọn Từng mũi, từng mũi Đâm vào ngực Hoàng Ngân Cô ôm lấy tay anh nhưng bị anh lạnh lùng, cứng rắn mà tuyệt tình đẩy ra. Anh xoay người nhìn Hoàng Ngân ở sau lưng anh, khóc hơi nhếch nhác. Màu sắc con ngươi tối tăm chầm xuống, đôi mắt đen kịt như trong đầm nước, sự kín như bưng làm người ta dù làm thế nào cũng không thể suy nghĩ thấu triệt. Làm rõ ràng nhé, anh đã kết hôn và chưa từng nghĩ muốn ly hôn. Đương nhiên Anh càng không có thói quen bao nuôi cùng một người tình trong thời gian dài. Nói xong, Cao Dương Thành khoanh tay, bước khỏi đầu hẻm, rất khoát nhưng vẫn tao nhã. Chỉ để lại hoàng ngân cô đơn một mình đứng trong hẻm, nhìn bóng lưng của anh, không ngừng rơi lệ. Cô đã bị từ chối. Dù hèn mọn như vậy, nhưng cô lại vẫn bị anh nhẫn tâm từ chối. Anh không cần cô nữa. Nhưng vì sao có một số lúc... Cô vẫn có thể cảm thấy rõ ràng tình yêu của anh không thể dứt bỏ với mình. Anh vẫn yêu cô, đúng chứ? Nhưng vì sao phải 5 lần 7 lượt để cô ra? Vì hôn nhân, vì gia đình. Nếu là thế thì cô đâu phải vẫn tiếp tục giữ vững lập trường. Đúng như anh nói, Cao Dương Thành Anh thực sự đã là người có gia đình. Đỗ Hoàng Ngân buông bỏ anh đi, coi như là bỏ qua cho mình, được không? Gió thổi làm khô nước mắt cô Hoàng Ngân nắm lấy túi sách Dẫm lên giày cao gót thạch anh Từng bước, từng bước Ra khỏi đầu hẻm Vũ Phong đưa Dương Thủy san về nhà Xe càng chạy càng lệch khỏi quỹ đạo Đợi Dương Thủy san tỉnh lại Thì thấy xe đã chạy vào ngoại ô Bốn phía là một mảng đen kịp Đưa tay không thấy năm ngón Hai tia sáng duy nhất còn lại là đèn xe của họ Cô sợ hãi Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Dương Thủy Sam phòng bị trừng mắt với Vũ Phong Nhà tôi Vũ Phong thản nhiên trả lời Nhà anh Dương Thủy Sam trợn to mắt Vũ Phong, anh điên rồi à Vô duyên vô cớ mà anh dẫn tôi tới nhà anh làm cái gì Mẹ tôi đã đến, bà ấy nói muốn gặp cô Vũ Phong cũng không mể may giấu kín Đồ thần kinh Đương nhiên người cô mắng là Vũ Phong Dương Thủy Sam thật sự tức giận Muốn gặp tôi vì sao anh cho rằng tôi là cái gì của anh thực sự coi như tôi là con dâu của bà ấy, ấy à vũ phong tôi nói với anh nhé tôi không phải con dâu bà ấy không phải bây giờ không phải sau này nhất định phải vũ phong nói rồi cầm tay lái quẹo trái dương thủy sam không ngồi vững nên cả người đều bổ nhào về phía anh ta cơ thể yêu kiều mềm mại bổ nhào vào trong ngực anh khiến vũ phong nhướng cao mày rậm anh nhếch miệng lên Tôi đang lái xe, đừng vội chủ động ôm ấp yêu thương, đợi một lúc nữa có rất nhiều cơ hội. Dương Thủy Sam muốn phát điên. Vũ Phong, đủ rồi, để tôi xuống xe. Cô lửa tranh cãi với cái tên vô sỉ này. Cô vội vàng vùng ra từ trong ngực anh, muốn xuống xe, nhưng cửa xe rõ ràng đã khóa nên không mở được. Còn Vũ Phong thì căn bản không để ý đến cô. Bỗng nhiên đèn đường phía trước sáng lên, Dương Thủy Sam hơi tò mò suốt cuộc đây là đâu. Men theo đèn đường nhìn ra ngoài, dường như Lm là một ngôi nhà trên núi, mà xe của họ đang chạy lên trên, xuôi theo đường lên ngọn núi này. Sắc mặt Dương thủy Sam trắng nhợt, lộ vẻ hoảng sợ. Anh dẫn tôi lên núi à? Làm cái gì? Cô theo bản năng trốn về phía cửa xe, dường như muốn trốn vũ phong xa một chút. Trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh trong tin tức, một cô gái được bạn bè đã quen biết hai năm trở lên núi chơi. Kết quả không thể xuống núi nữa. Khi cảnh sát tìm thấy cô gái thì cô bị nhét trong bao tải, ném ở trong rừng, nơi núi sâu. Toàn thân đều là máu, và lại toàn thân trên dưới có gần hai mươi vết dao. Dương Thủy Sam càng cả nghĩ, càng râm rớm nước mắt, hoảng sợ. Vũ Phong, anh đừng làm bậy. Nếu anh dám làm bậy, tôi, tôi báo cảnh sát. Vũ Phong thấy ráng dấp sợ hãi của Dương Thủy Sam thì trong lòng giận đến mức cuống cuồng. Thì ra, trong lòng người phụ nữ này... Mình chỉ có chút hình tượng này thôi. Quả thật, anh là người đàn ông biến thái nhất, vô sỉ nhất mình từng gặp. Tuyệt đối không có người thứ hai sánh bằng. Vũ phòng một chân đạp van ẩm xuống, xe thể thao màu bạc chạy như bay lên sân núi như tên lửa. Núi Linh Khê chỉ có duy nhất một biệt thự độc lập ở sân núi. Diện tích biệt thự chiếm ít thì cũng 5000 mét vuông, bao gồm sân ngoài trời, suối phun, hồ bơi. Phong cách của cả biệt thự giống hệt biệt thự ở thành phố A của Anh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều được phây quanh bởi các loại hoa tươi, cỏ câu. Vừa đến gần thì mùi thơm tươi mát tự nhiên tràn trong không khí đã xông vào mũi, thoải mái thật. Quả thực, đây chính là thiên đường, thánh địa Nhưng hiển nhiên Dương Thủy Sam không có ý tiến vào. Cô đứng yên ở cửa rất lâu, không chịu vào nhà. Cô cảm thấy như thế thật kỳ cục. Vô duyên vô cớ bị anh kéo vào trong nhà Và lại còn để gặp cha mẹ Gặp cha mẹ gì cơ? Vì sao cô phải gặp cha mẹ anh ấy? Lấy thân phận gì gặp cha mẹ anh? Quá kỳ cục, quá kỳ cục Quả thực, Dương Thủy Sam thấy đối diện với người đàn ông này có chút bất thường Vũ Phong, chúng ta đừng ồn ào nữa, được không? Đến thì cũng đã đến rồi Làm dâu nhà tôi không thì vào nói với mẹ tôi Vũ Phong kéo váy cô Cương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Dương Thủy Sam đã co rúm lại Cô thuận tay lôi váy mình từ trong tay anh ra Không vui nói Anh tự nói với gì đi Thủy Sam Còn chưa kịp đợi hai người trao đổi xong Thì bỗng nhiên tiếng gọi nhiệt tình đã vang ra từ trong biệt thự Người tới ngoài mẹ Vũ Phong Lê Thư Vũ thì còn có thể là ai đây Lê Thư Vũ mặc chiếc sườn xám ngắn màu tím tôm dáng, Vài khoác áo ngoài cọc tay cùng màu Chân đi đôi giày cao gót nhỏ màu đen tao nhã, chậm chậm bước tới. Bà mặc trang phục điển hình của phu nhân nhà giàu, nhưng không hề dung tục chút nào, và lại còn mang theo vài phần khí chất, đoan trang, ưu nhã, bất phàm. gì Dì... Dương Thủy Sam cười và chào hỏi một cách lịch sự. Dương Thủy Sam với Lê Vũ Thư không còn xa lạ nữa, tới tới lui lui, ít nhất cũng gặp qua chục lần. Không phải ở bệnh viện mà gặp nhau trên phố. Dù sao cũng gặp nhau không ít, dần già thành quen biết. Thằng con gì đúng là không hiểu lễ phép, đưa người ta về nhà mà còn không mời vào. Nào nào, Thủy Sam, mau vào đây, ngoài trời nóng lắm con. Lê Vũ Thư của trách con trai một trận rồi kéo tay Dương Thủy Sam vào biệt thự. Vừa vào biệt thự, Lê Thư Vũ đã cùng với Dương Thủy Sam nói chuyện, nói những chuyện trên trời dưới đất, chuyện tiên thiên bát quái. Trong thế giới của phụ nữ, đàn ông không thể chen vào một câu. Vũ Phong ngồi cạnh, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, lông mày nhíu sắp thành chữ xuyên. Mẹ, muộn rồi, mẹ còn không đi ngủ đi. Vũ Phong cuối cùng chưa đựng không nổi, phải nhắc khéo mẹ. Đây là thời cơ để gần gũi nhau, nhưng tất cả đã bị mẹ anh phá hỏng rồi, quả thực nhàm chán. Đúng đúng đúng, ê, bà già này, phải đi nghỉ sớm thôi, dưỡng sinh, giữ sinh. Bị con trai nhắc nhở như vậy, Lê Thư Vũ mới tỉnh ngộ. Dì à, không còn sớm nữa, con cũng phải về thôi. Dương Thủy Sam vừa nói vừa đứng dậy. Tuổi trẻ các con vẫn còn sớm, cứ ngồi chơi đi, dì bảo thím lý đi nấu canh, đây là tâm ý của dì, không uống là không được về đâu. Lê Thư Vũ nắm tay Dương Thủy Sam, cười nghiêm túc nói. Đã nói đến như vậy rồi, Dương Thủy Sam mà đi thì rõ ràng không có chút lịch sự nào. Dạ được ạ, con cảm ơn dì. Dương Thủy Sam miễn cưỡng đồng ý. Đi đi, để Tiểu Phong nhà dì dẫn con đi chơi, dì không làm phiền đám trẻ các con nữa. Vũ Phong nhận lệnh, đưa tay ra để dắt Thủy Sam, nhưng bị cô tránh né. Lê Thư Vũ vừa nhìn đã đoán ra, liền nhẹ nhàng đẩy vai Thủy Sam, cố tình xuyên tạc ý của cô. Thủy Sam muốn nói, bản thân cô là người không khai sáng đến thế. Nhìn nét mặt cứng nhắc của Lê Thư Vũ, Thủy Sam chỉ có thể để Vũ Phong dắt đi, cự nữ cùng anh ta lên lầu. Vừa thoát khỏi tầm nhìn của Lê Thư Vũ, Thủy Sam cố gắng hết sức giữ khoảng cách với Vũ Phong. Tôi sẽ không tới phòng anh đâu. À! Vũ Phong cười gian. Bản thiếu ra đây chưa dẫn cô gái nào vào phòng riêng đâu, bớt làm trò với tôi đi, muốn vào, trừ phi là vợ tôi. Anh ta nói xong, ngang ngược kéo tay cô vào phòng bên. Phòng bên là một phòng game. Vì thế anh ta kéo cô vào đây để chơi những thứ này. Vũ Phong mặc dù đã sắp ba mươi tuổi... Nhưng khi bắt đầu chơi game thì lại như một đứa trẻ. Dương Thủy Sam thần là con gái nên không có hứng thú với loại game bắn súng này. Nhưng khi thấy trong game có thể tự cầm súng chữa vào kẻ lưu manh bên cạnh, hơn nữa có thể đánh anh ta chảy máu đầu, Thủy Sam lập tức cũng hứng thú hơn với game này. Và hơn nữa là cực kỳ vui. Dương Thủy Sam tay cầm khẩu súng điều khiển từ xa bắn vào người đàn ông trên màn hình. Bắn chết người bắn chết người đồ lưu manh. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại, máu chảy, ngã nhào xuống đất của nhân vật, thật đã biết bao. Chơi game chán chê, hai người, một nam một nữ, từ phòng game bước ra. Đi thôi, xuống tầng uống canh. Tôi muốn về nhà. Uống hết đi rồi tôi đưa cô về. Tối hôm đó, Vũ Phong đưa Dương Thủy Sam về nhà. Kết quả, cô nằm trên giường, trở qua trở lại không ngủ được. Trong đầu toàn nghĩ về Vũ Phong, cả người dường như đều chúng ta. Muốn cố gắng tìm cách xua đi mà không thể Cuối cùng cô đành phải gọi điện thoại Cầu cứu Hoàng Ngân Chị Hoàng Ngân cứu em Giọng cô than thở trong điện thoại Sao thế Hoàng Ngân lo lắng hỏi cô Em không ngủ được Chị ngủ chưa Nếu chưa ngủ em đến chỗ chị nhé Được đến đi Đêm nay đến ngủ cùng chị Hoàng Ngân cũng đang bị chuyện Của Cao Dương Thành khuấy đảo không ngủ được Được em tới ngay Tắt điện thoại, Thủy Sam bắt taxi đi nhanh như bay đến chỗ khách sạn của Hoàng Ngân. Hai cô gái nằm trên giường tán dóc, Dương Thủy Sam lòng bứt rứt bứt tóc, thì có cảm giác xấu đó là sắp rơi vào cái bẫy bọc đường một lần nữa. Chị Hoàng Ngân, chị bảo em bây giờ phải làm sao? Thật sự không có ý định yêu cậu ấy à? Hoàng Ngân hỏi giò. Không yêu nữa. Cô nào còn dám? Sự mất mát của bốn năm trước... Đã đủ làm cô tỉnh ngộ Suy nghĩ duy nhất bây giờ của em Là làm sao đá anh ta đi Cứ bị anh ta đeo bám Cả đời này em sẽ không lấy chồng được mất Thủy Sam nói xong Thử dài Muốn để anh ta không bám theo em rất đơn giản Em tìm bạn trai đi Hoàng Hân vu vơ nói Thật ạ Ánh mắt Dương Thủy Sam sáng lên Thật cái đầu em Chị chỉ nói vu vơ vậy mà em tưởng thật à Em rõ ràng thích anh ta Làm sao mà tìm được bạn trai? Tiểu Sam, chị thấy cả đời em ngã trên móng vuốt của người đàn ông này rồi. Đối với lời nói của Hoàng Ngân, Dương Thủy Sam làm lơ, nhưng cô thật ra lại rất nghiêm túc suy nghĩ những lời trước đó. Chị Hoàng Ngân, em thấy chị nói rất có lý, nếu em có bạn trai, anh ta nhất định sẽ ngại làm phiền em. Đúng, vậy cứ như thế đi. Hoàng Ngân nhìn cô. Em dù sao cũng đừng tùy tiện, tìm bạn trai nào có thể tạm bỡ. Em không tìm thật Dương Thủy Sam giải thích Em nhờ đồng nghiệp giúp đỡ là được rồi Vừa hay Vũ Phong anh ta cứ cho rằng em và anh ta là một đôi Em nói thật chứ Thật mà Dương Thủy Sam gật đầu Hình như nghĩ rất thông suốt rồi Em và anh ta chắc chắn là không thể Chi bằng sớm dứt nhau ra Em thực sự nghĩ như vậy thì tốt Nhưng tới lúc tổn thương anh ta Thì em cũng tự làm tổn thương chính mình đấy Hoàng Ngân cũng bị chuyện của Cao Thương Thành dằn vặt không ngủ được. Tất nhiên, chuyện dằn vặt cô nhất là chuyện kết hôn. Cô suốt cuộc có nên đồng ý lời cầu hôn của Louis không? Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, ngẩn ngơ, đến nỗi Dương Thủy Sam nói với cô điều gì đó, cô cũng không nghe rõ. Thủy Sam thấy cô nhìn chằm chằm với chiếc nhẫn, trong lòng cũng hiểu được tâm trạng của Hoàng Ngân. "Chị Hoàng Ngân, đám cưới này chị định tổ chức thật hay chỉ để chọc thức thể cao thôi?" Hoàng Ngân hoàn hồn lại, nhìn Thủy Sam, chỉnh lại tư thế, ngồi đầu giường, kéo chăn hỏi cô. Em cảm thấy sao? Nên hay không kết hôn? Thủy Sam cũng là người hiểu chuyện. Ừm. Um. Dương Thủy Sam nghĩ nghĩ một lúc. Nói thật, thầy Cao đã từng kết hôn rồi, hơn nữa, thầy hình như cũng không có ý định ly hôn. Nếu đây như vậy, chị Hoàng Ngân, nếu chị vẫn nhớ thầy ấy, quả thực em cảm thấy không cần thiết. Trương Thủy Sam mỉm cười, ngẩn đầu nhìn trần nhà. Em cảm thấy con gái nên nghĩ cho bản thân. Em luôn nghĩ nếu em cũng như chị, cố chấp thì năm đó em đã bị vũ phong tổn thương thành thế nào rồi. Cho nên chị Hoàng Ngân, lúc nên buông tay thì buông tay, có thể bản thân sẽ tốt hơn một chút. Trên thế giới này đâu có loại tình cảm nào là không buông bỏ được. Trên thế giới này không có loại tình cảm nào là không buông bỏ được. Chính xác là như vậy. Thời gian sẽ dạy bạn buông bỏ tất cả. Hoàng Ngân cười. Con bé này quả thực trưởng thành lên rất nhiều rồi. Vậy sao? Dương Thủy xàm dí giỏm chớp chớp mắt, khoe miệng tràn ra chút cây đắng. Điều này cũng là trưởng thành trong đau khổ đấy. Hoàng Ngân thở dài. Nhưng hình như chị không làm được. Chỉ cần anh ấy lướt mắt qua, ôm chị một cái, thì chị không thể chạy thoát được. Cô đang nói liền chui rụt vào trong chăn, nhắm mắt. Như một đứa trẻ bất lực đang tìm kiếm nơi có cảm giác an toàn, yên bình Cô do dự Đỗ Hoàng Ngân, kết hôn đi Đã quyết định rồi, đã không có khả năng nữa thì còn điều gì vướng mắc ở đây Như Thủy Sam nói, con gái nên nghĩ cho bản thân Cuộc đời này có được bao nhiêu lần, mười năm phung phí Tiểu Sam, chúc ngủ ngon Cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ Chúc ngủ ngon Thì Sam đáp lại và cũng chìm vào giấc ngủ. Bảy giờ sáng, Louis mới từ phòng ngủ bước ra thì vô tình nhìn thấy một cái bóng quen thuộc mặc tạp dề đang bận rộn trong bếp. Trong nháy mắt, anh ta có chút ngẩn ngơ. Dường như người phụ nữ đang nấu ăn cho anh, như là vợ anh vậy. Anh bước tới đến gần cô, khẽ hỏi. Sao đột nhiên em lại tự nấu ăn thế? Alicia đâu rồi? Con chưa ngủ dậy à? Hoàng Ngân nhìn thấy anh ta có đôi chút ngạc nhiên, dừng tay. Sao sớm thế này anh đã dậy rồi? Anh vẫn luôn dậy sớm. Louis nheo mắt với Hoàng Ngân, khuôn mặt còn có chút lim dim, đưa tay lên, vé những sự tóc rơi trước trán, Hàng lông mày rậm, gọn gàng, nhìn rất đẹp. Đêm qua ngủ không ngon, còn dậy sớm nấu ăn. Em không sao, dù sao bây giờ em cũng rảnh, chờ chút nữa anh ăn xong, em về ngủ bù cũng được. Louis đôi mắt xanh như biển sâu híp lại, vội vàng nhìn cô, giọng nói khàn đi mấy phần. Em yêu, có thể nói với anh vì sao đột nhiên đích thân làm cơm cho anh không? Anh nhìn chăm chú vào ánh mắt Hoàng Ngân, có chút nóng bỏng. Hoàng Ngân run rẩy, ngẩng đầu gặp ánh mắt nóng bỏng của anh, hơi thở ngừng lại một giây. Thở gấp lo lắng, mỉm cười. Chức nhẫn, em nhận rồi. Cô nói rất xúc tích. Nhưng Louis hiểu được. Trong đôi mắt xanh kia hiện lên niềm vấn chấn. Thật sao? Anh ta hớn hở ra mặt, nhìn Hoàng Ngân chắc chắn gật đầu. Anh vui sướng ôm lấy Hoàng Ngân, vui sướng đến nỗi, quay mấy vòng. Tốt quá, em yêu, 30 năm nay đây là lời rung động nhất mà Louis anh từng nghe. Cảm xúc của anh có chút kích động, ngay cả giọng nói cũng run run. Quay mấy vòng khiến Hoàng Ngân hơi choáng váng. Dường như sự vui sướng của anh đã truyền sang cô, cô cũng khoanh khách cười với anh Nhưng trong lòng lại không thể hiểu nổi, nặng nề, không nói nên lời Hình như có gì đó đè nén khiến cô không thể lấy lại được tinh thần Em yêu, cảm ơn em Giọng nói động lòng người của Luis vang lên bên tai, khi nóng phả lên trên trán cô vô cùng dịu dàng Cảm ơn em đã nguyện ý phó thác cả cuộc đời này cho anh anh Louis thề nhất định sẽ cho em một hạnh phúc đẹp nhất. Anh nói xong cúi đầu đặt lên trán Hoàng Ngân một nụ hôn nóng bỏng. Trái tim Hoàng Ngân có chút ấm áp trở lại. Lời nói như vậy được nói ra từ miệng một người đàn ông dịu dàng, không một cô gái nào sẽ không động lòng. Cô cũng thế. Nụ hôn của Luis men theo trán nhỏ của Hoàng Ngân rơi xuống, lướt qua đôi mắt khẽ run của cô, quét qua gò má dần đỏ ửng của cô kế đến là chóp mũi thanh tú. Cuối cùng, dừng lại trước đôi môi hồng mịn màng. Giây phút đó, Hoàng Ngân nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim của mình rung động, cũng cảm nhận được hô hấp ấm nóng của anh càng lúc càng nóng bỏng hơn, nặng nề hơn. Trái tim của Hoàng Ngân cũng theo đó mà thắt chặt. Cuối cùng, môi của anh cuồng nhiệt rơi xuống. Chính xác, rõ ràng, in lên đôi môi mềm mại của cô trái tim hoàng ngân sững lại, tay bắt lấy cánh tay khỏe khoắn của anh, bất giác nắm chặt. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Luis hôn lên cánh môi cô. Trước đây khi anh bày tỏ tình yêu, hiểu nhất là sẽ không ngừng hôn lên trán và viền tóc mai của cô, mà lần này môi lưỡi nóng ướt như thần sĩ vậy, dịu dàng cậy mở cánh môi của hoàng ngân mang theo tình ý nồng đậm chiếm đoạt khoang miệng thơm ngọt của cô. Nụ hôn của anh. Không giống với cảm giác tràn đầy xâm lược của Cao Dương Thành, ngược lại vô cùng dịu dàng là loại nhu tình dường như làm cô say đắm. hoàng Ngân rõ ràng cảm thấy mình đã chìm đắm trong nụ hôn sâu nhu tình của anh, nhưng trong đầu lại đều nhớ đến khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Cao Dương Thành. hoàng Ngân cảm thấy mình có chút quá đa tình, thậm chí không có cách nào bình tĩnh lại nhanh đón nụ hôn của anh. Trái lại, không để ý rời đi nụ hôn của anh. Bốn cánh môi tách rời. Đáy mắt của Luis nóng bỏng, giọng nói có chút khô ráp. Có phải dọa em rồi không? Không, không phải. Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu. Không phải tại anh. Không quen. Anh dùng lưng ngón tay nhẹ nhẹ xoa cánh môi Hoàng Ngân, vô cùng nhẹ nhàng, khiến cô xuân tâm nhụn nhạo. Vâng, có chút không quen. Hoàng Ngân ngượng ngùng cười. Nhưng mà em nghĩ em sẽ có cách để bản thân nhanh chóng thích ứng Cô đưa tay kéo xuống ngón tay không ăn phận của anh Ngứa, mau ra ngoài mau Em làm cơm rồi, cháo cũng sắp nguội rồi Luis buông cô ra Thân hình cao lớn tựa vào trước bàn bếp bên cạnh Không định đi ra Ngắm Hoàng Ngân mỉm cười Cô đi đến đâu, ánh mắt liền rời theo tới đó Dường như một giây, một phút cũng không nỡ rời Cứ như vậy nhìn Hoàng Ngân có chút không hay Cô không nhìn được giận, nói Anh đừng nhìn em như thế, vẫn còn có khách đấy, để người khác nhìn được, thật không hay đâu. Cô đẩy anh Đi đi đi, giúp em tiếp đón Thủy Sam, để alisa gọi cô ấy dậy ăn sáng, cô ấy phải đi làm rồi, nếu không lại đến muộn. À đúng rồi, anh yêu, phiền anh thuận tiện giúp em đưa cô ấy đi làm nhé, bây giờ đang là giờ cao điểm, em sợ cô ấy không gọi được xe. Không thành vấn đề Louis cười Là một thân sĩ, đây là việc anh nên làm. Vậy thì tốt. Hoàng Ngân cong miệng cười. Thời gian ăn sáng. Ba người ngồi quanh bàn, Thủy Sam và Louis khen không ngớt bữa sáng Hoàng Ngân tự tay làm. Thủy Sam, có một tin vui muốn chia sẻ với em. Hoàng Ngân ngậm thìa, đảo mắt nhìn thẳng Thủy Sam. Thủy Sam liếc nhìn cô, lại nhìn Louis, chỉ cười không nói ở đối diện, cô ấy cũng cười theo. Chị Hoàng Ngân, chị đã nhận lời cầu hôn của ngài Đường rồi sao? Hoàng Ngân cười, không nói đúng sai. Ý cười trên khóe miệng Luis nở dụ. Cô Dương, đừng xa cách thế, gọi tôi Luis là được rồi. Anh Luis, chị Hoàng Ngân, chúc phúc hai người, thật sự nhất định phải hạnh phúc nhé. Đột nhiên không biết vì sao, trái tim cô chợt có chút nóng lên, hơi nóng dần dần dâng lên tận trong hốc mắt. Vẫn luôn theo dõi Hoàng Ngân và Thầy Cao, nhưng cuối cùng mỗi người đều có gia đình riêng của mình. Cảm giác này có chút khó hiểu. Nhưng cô thật tình hy vọng bọn họ đều có thể tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình, cho dù không phải là đối phương, nhưng chỉ cần hạnh phúc là được rồi. Sao thế? Sao đột nhiên lại rơi nước mắt thế này? Thủy Sam xúc động như thế, dường như đã động đến sợi dây mẫn cảm trong lòng Hoàng Ngân. Cô vội vàng đưa khăn giấy cho Thủy Sam. Thủy Sam nhận lấy, cười nói Em quá xúc động rồi, chị Hoàng Ngân, chị làm cô dâu rồi, em nhất định phải làm phù dâu mới được Đương nhiên rồi, nhưng mà em đấy, tốt nhất là cũng mau chóng gà đi thôi Em vẫn còn trẻ mà, tìm được bạn trai trước rồi tính Thủy Sam thu lại nước mắt, cười vui vẻ Thực ra Hoàng Ngân đã có thể quay trở lại Pháp Bị SSE đá đi, giờ lại có ý muốn kết hôn với Louis, cô xác thực không cần phải ở lại trong nước nữa. Nhưng tiểu bát lại gọi điện tới nói với cô, phương án sơ bộ của cô được giám đốc cao đánh giá cao. chuyện này đối với cô mà nói là một chuyện tốt, nhưng hiện tại xem ra lại không phải thế. cô không đi được nữa, bởi vì việc này cũng liên quan đến tiểu bát. cô đột nhiên rời đi rồi, phương án đã làm được một nửa liền ngắt đoạn, người bị liên lụy chính là tiểu bát, cho nên cô cũng chỉ có thể ở lại. huống hồ cô cũng rất có tình cảm với phương án này. Cô muốn tiếp tục hoàn thành phương án này Điện thoại trên bàn vang lên Người gọi đến hiển thị Cục cưng dương Cô tiếp điện thoại còn chưa kịp nói gì Đầu dây bên kia đã vang lên Giọng trẻ con nũng nịu Mẹ Hoàng Ngân cứu mạng Hoàng Ngân dững sờ Ngồi thẳng người lên Bé cưng con sao thế Bé cưng của mẹ sắp đó chết rồi nè Thằng nhóc than phiền qua điện thoại Hoàng Ngân trao mày Nhìn đồng hồ trên cổ tay Nằm rưỡi rồi, đến thời gian làm cơm rồi. Nhưng mà đó chết rồi, không đến nỗi thế chứ. Dì Trần đã làm cơm rồi chứ, bữa trưa con không ăn no sao? Hoàng Ngân có chút đau lòng hỏi con trai. Có lẽ là mới về nước, ở nước ngoài đã quen với đồ ăn bên đó, về nước rồi, không quá quen thuộc. Dì Trần không ở đây, là ba ba xuống bếp, mẹ Hoàng Ngân, ba con nấu cơm được không đấy, nhìn bộ dáng chậm dề dề của ba. Còn thấy có lẽ đến bảy giờ vẫn chưa được ăn cơm mất, mẹ cô nhanh đến cứu con không, con sợ đến lúc đó ăn xong sẽ bị tiêu chảy mất. Làm gì đến nỗi thế chứ? Con không nói quá lên đâu, tối hôm qua ba ba xào rau cũng làm con bị mặn gần chết, con lại không nỡ nói khó ăn, chỉ đành nhắm mắt nuốt sung bụng, kết quả là khát nước cả đêm. Cuối cùng con còn tè dầm. Hoàng Ngân cười. Bảy tuổi rồi vẫn còn tè dầm, vẫn còn dám khoe ra nữa, thật xấu hổ. Mẹ Hoàng Ngân! Thằng nhóc ngăn cô cười, nói, mẹ rốt cuộc có đến cứu con trai mẹ hay không? Cứu! Hoàng Ngân gật đầu. Con nói với ba con, để ba con làm đồ ăn cho một người là được rồi, mẹ dẫn con ra ngoài ăn. Ra ngoài! Thằng nhóc có chút không vui, hứng thú cũng lập tức rơi xuống, đến giọng nói non nớt cũng mang theo mấy phần đáng thương. Mẹ Hoàng Ngân, chúng ta không thể giống như người một nhà, ở trong nhà vui vẻ cùng ăn một bữa cơm sao? Con khó lắm mới về nước được một chuyến, con muốn ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm. Trái tim Hoàng Ngân hơi xít lại. Suy nghĩ của con trai, cô không phải không hiểu, chỉ là... Bé cưng, mẹ quên nói với con, mẹ đã đồng ý lời cầu hôn của chú Đường rồi. Cho nên, cái gì nên tránh, cô sẽ tránh. Đối diện trong điện thoại. Dương Dương dường như dững lại vài giây Mẹ, chúng ta cùng ở trong nhà ăn cơm đi Thằng nhóc tiếp tục cố chấp đề nghị Chỉ một lần cũng được Sau này chính là mẹ với ba dượng của con cùng con ăn cơm rồi Con muốn bây giờ cùng ba ăn một bữa cơm, có được không? Lời của thằng nhóc khiến hóc mắt Hoàng Ngân đỏ ửng. Được Cô ấp úng đồng ý Đợi chút, mẹ đến đó ngay đây Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ, con có chúc mẹ và ba đường hạnh phúc, bất kể mẹ quyết định làm gì, con trai là người đầu tiên ủng hộ mẹ. Nước mắt của Hoàng Ngân suốt cuộc không nhìn được mà trào ra, cô cảm thấy con trai cô thực sự trưởng thành rồi. Bé cưng, mẹ cũng yêu con. Cúp điện thoại, hướng dương có chút mất mát. Nhìn hình bóng vẫn luôn bận rộn vì mình trong phòng bếp, cậu bé lại cảm thấy bóng dáng ấy có chút cô tịch, có chút lạc lõng. Sau này, cuộc sống của ba chỉ còn lại dì Trần, ba có cô đơn không, ba có nhớ mình và mẹ không? Thực ra, dì Trần có ở nhà, cậu bé vừa lừa Hoàng Ngân. Là ba ba chủ động nói muốn đích thân xuống bếp làm một bữa cơm tình yêu, mà cậu cảm thấy bữa cơm tình yêu thế này phải chia sẻ với mẹ đầu tiên mới đúng, nên cậu mới lừa mẹ đến rồi nói dối. Ba ba Dương Dương đứng trước sofa trong phòng khách, cao giọng gọi Cao Dương Thành. Mẹ con nói muốn đến đây ăn cơm, bảo con báo cơm cho mẹ. Ba nhớ nấu nhiều cơm chút nha. Cao Dương Thành đang mải lật điện thoại xem sách dạy nấu ăn, chợt sững người. Một giây sau lại tiếp tục cúi đầu lướt xem sách nấu ăn, không trả lời hướng dương. Trên mặt anh cũng không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào. Chuông cửa nhanh chóng vang lên. Người mở cửa là Di Trần. Di Trần. Hoàng Ngân đứng trước cửa, vừa thấy Di Trần liền ngơ ngác. Dì Trần cười cười. Cô chủ, mau vào trong, cậu chủ đang làm cơm cho cô chủ và cậu chủ nhỏ đấy. Mẹ! Một cái đầu nhỏ thò ra sau lưng dì Trần. Là Dương Dương. Hoàng Ngân vừa tức giận trừng thằng nhóc, cong người véo véo mũi cậu. Con dám lừa mẹ. Dương Dương nhỏ bé lấy tay Hoàng Ngân ra khỏi sống mũi cao cao của mình, giật giật khóc áo cô, thấp giọng nói. Mau đi vào bếp giúp ba con đi, con thấy ba lật sách dậy nấu ăn sắp được nửa tiếng rồi. Nói quá lên đi. Cô còn nhớ rõ trước nay anh là người biết nấu cơm mà. Dì Trần cười, đồng ý với Dương Dương. Chăm sóc cậu chủ bốn năm nay, tôi chưa từng thấy cậu chủ xuống bếp bao giờ. Lần này đột nhiên muốn đích thân nấu cơm, tôi còn hơi bất ngờ đấy. Tôi muốn giúp cậu chủ, cậu ấy lại không đồng ý đâu. Cô chủ mau đi xem đi. Cô giúp cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ vui lắm. Dì Trần đương nhiên cũng có ý muốn tác hợp hai người bọn họ. Ừ, vậy để tôi đi xem xem Hoàng Ngân thay giày rồi bước vào, đi đến hướng phòng bếp Trong phòng bếp, Cao Dương Thành cuối cùng cũng không lật sách dạy nấu ăn nữa Nhỏ nhã như anh, dù có trong phòng bếp cũng vẫn mang khí chất nổi bật, cao quý như tôn vương Một chiếc áo sơ mi trắng kinh điển, tay áo tùy ý sắn lên trên vài lớp Rõ ràng chỉ là một chi tiết nhỏ lại tăng cho anh thêm vài phần mị lực mê người Chiếc quần dài sẫm màu bên dưới ôm lấy đôi chân dài của anh, làm cho từng đường nét của anh càng trở nên cao lớn, hoàn mỹ hơn. Anh đứng trong phòng bếp, nho nhã cao quý như một chàng hoàng tử biến thành, hiển nhiên là không để ý đến thứ gì khác. Nhưng không thể không thừa nhận, một nam nhân tôn quý như vậy chỉ đơn giản là đứng ở đâu cũng lại là một phong cảnh khiến người khác không thể rời mắt đi đâu được. Hoàng Ngân bước vào trong bếp. Để em làm cho Cô cũng không chào hỏi Tự đi đến trước bàn bếp Chuẩn bị giúp anh thái sau Cao Sơn Thành ngẩn đầu nhìn Hoàng Ngân Ánh mắt sâu xuống, nhàn nhạt, nhạt Trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào lạnh lùng từ chối Không cần đâu, tôi làm được Hoàng Ngân thấy anh kiên trì Cũng lưu một bước Anh chuẩn bị nguyên liệu để em nấu cho Thực ra cô chủ yếu Vẫn là nghĩ cho con trai mình Cao Sơn Thành nhìn cô chầm chầm trong ánh mắt sâu có thêm nhiều chút kín đáo ba ba con muốn ăn bánh ngọt giọng nói non nớt của con trai đột nhiên xen vào giữa hai người hai người đồng thời rời ánh mắt về phía dương dương cậu bé chắp tay sau lưng đứng trước cửa phòng bếp nhìn bố mẹ mình con muốn ăn bánh ngọt hai người cùng làm có được không ạ thằng nhóc ngước đôi mắt để mong đợi nhìn họ bé cưng ngày mai mẹ dẫn con đến tiệm bánh ngọt làm cho con ăn nhé có được không Bây giờ chỗ ba con có lẽ không có nguyên liệu. Hoàng Ngân cảm thấy bây giờ nên là lúc ăn bữa chính cho nên cô định thương lượng tốt với con trai. Có, chúng tôi ở đây cái gì cũng đầy đủ cả. Dì Trần không biết cũng vào phòng bếp từ bao giờ, vội vàng lôi từng nguyên liệu trong nhà ra. Bột, mì, vàng sữa, trứng gà các kiểu. Thật ra là cái gì nên có thì đều có. Hay, cậu chú nhỏ vừa đến tôi liền chuẩn bị đầy đủ những thứ này nhưng trước giờ chưa từng làm lại không dám tùy tiện làm cho cậu chủ ăn đây này nguyên liệu vẫn còn chưa động tới đây này hoàng ngân có cảm giác tất cả giống như gì trần với con trai mình đều tính toán kỹ rồi chỉ là chuyện đến lúc này cô còn có thể nói gì nhớ đến những lời chua xót của con trai trong điện thoại cô là một người mẹ có thể nhẫn tâm từ chối sao quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh anh biết không cao dương thành lắc đầu Thái độ vô cùng thành thực. Hoàng Ngân vẫy tay, vô tội nhìn con trai mình. Nhưng tôi có thể thử xem. Cao Dương Thành lắc lắc điện thoại trong tay, nói. Không biết thì anh có thể học, Huống hồ, cô biết. Cô còn có thể dạy mà. Hoàng Ngân quay đầu nhìn anh. Cảm ơn ba ba. Dương Dương hưng phấn hét lên, kéo tay dì Trần, liền ra khỏi phòng bếp. Phòng bếp lập tức chỉ còn lại Hoàng Ngân và Cao Dương Thành. Không khí thức thời trở nên có chút lúng túng. Cao Dương Thành cúi đầu nghiêm túc lên mạng tìm công thức làm bánh ngọt, hỏi Hoàng Ngân. Thằng bé bình thường thích bánh ngọt gì? Hoàng Ngân lắc đầu, vừa xem xét nguyên liệu trên bàn bếp vừa nói. Bình thường nó không quá thích ăn đồ ngọt, hôm nay đột nhiên nói muốn ăn bánh ngọt, thật hơi kỳ lạ. Nói xong cô kết luận. Đứa nhỏ này chắc là có âm mưu rồi. Cao Dương Thành đứng quay lưng về phía cô. Nghe cô nói chỉ nhàn nhạt, nhạt những mày. Thuyết âm mưu này cô dùng cho một đứa trẻ bảy tuổi có phải hơi quá không? Thằng bé là con tôi, tôi hiểu nó nhất. Hoàng Ngân vô cùng khẳng định. Cao Dương Thành lạnh nhạt nói. Nó cũng là con tôi. Hoàng Ngân phát hiện Cao Dương Thành bất cứ lúc nào cũng đều tuyên bố tất cả mọi quyền của anh đối với con trai. Được rồi, chúng ta làm bánh ngọt mật ong mứt hạnh đi. Anh làm cơm, tôi làm bánh ngọt. Hoàng Ngân lựa chọn nguyên liệu, chia đều công việc. Cùng làm. Cao Sơn Thành bất ngờ yêu cầu. Anh quay đầu nhìn Hoàng Ngân, Hoàng Ngân cũng quay đầu nhìn anh, lộ ra khó hiểu. Anh nói. Dương Dương yêu cầu. Lạnh lùng giải thích, khuôn mặt không có chút biểu cảm. Hoàng Ngân lại không phải là không muốn cùng anh làm. Thực ra cô nghĩ, nếu như cơm anh làm không ăn được, vậy ít nhất còn có bánh ngọt cho con trai chống đói. Nhưng nếu như đều cùng làm... Cô có lẽ không có chút tin tưởng nào. Nhưng mà anh đều đã nói đến như vậy rồi. Mình từ chối thì giống như thật sự có chút già mồm cãi láo. Nghĩ đến đây cũng chỉ là cùng nhau làm bánh ngọt mà thôi. Lại không phải chuyện gì khác. Cô dường như cũng hơi quá rồi. Được, vậy cùng làm đi. Hoàng Ngân gật đầu. Đem quả hạnh phía trước chia cho người đàn ông bên cạnh. Anh rửa sạch sẽ nó trước, cắt thành miếng nhỏ là được rồi. Cao Dương Thành không nói gì. Nhận lấy, thả vào trộn nước, nghiêm túc, rửa sạch. Hoàng Ngân phụ trách đánh trứng, động tác của cô vô cùng thành thục, đem lòng đỏ, lòng trắng, tách ra, vừa đánh lòng trắng trứng, vừa nhìn Cao Dương Thành nghiêm túc, cắt quả hạnh bên cạnh. Trái ngược với động tác điêu luyện của cô, động tác cầm dao của Cao Dương Thành rõ ràng là gượng gạo hơn nhiều. Đại khái là do thực sự lâu rồi không vào phòng bếp đi. Cẩn thận chút, đừng cắt vào tay. Hoàng Ngân nhắc nhở anh. Không ngờ, lời còn chưa dứt, liền thấy lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng cắt qua ngón tay của Cao Dương Thành, máu tươi, nháy mắt, chảy ra trên đầu ngón tay. Cao Dương Thành nhăn mày, Chết rồi! Hoàng Ngân hô một tiếng, vội vàng bỏ máy đánh trứng trong tay xuống, không kịp nghĩ, liền cầm ngón tay bị thương của Cao Dương Thành ngậm vào miệng, vừa mơ hồ hỏi anh. Có đau không? Đôi mắt sâu đen của Cao Dương Thành càng sâu hơn, nhìn chằm chằm Hoàng Ngân. Ngón tay bị chiếc lưỡi đinh hương nóng ướt của cô như có như không cuốn lấy. Nhiệt độ này dường như từ vết thương của anh xông thẳng vào đáy tim, trực tiếp làm nóng trái tim anh. Ánh mắt sáng chặt vào cô, nhiều thêm mấy phần nhiệt độ nóng bỏng. Hoàng Ngân bị Cao Dung Thành nhìn như thế mới đột nhiên hồi thần lại. Trái tim sững sờ, mặt đỏ ửng vội vàng bỏ ngón tay trong miệng mình ra. Cái, cái này quên mất, anh, anh là bác sĩ, anh có thể tự xử lý được. Vừa rồi cô thực sự quá căng thẳng rồi, vậy mà lại quên mất quan hệ hiện giờ giữa bọn họ. Đỗ Hoàng Ngân, mày thật là mất mặt chết mất. Cao Sơn Thành thu hết quẫn bách của cô vào đáy mắt, như lại không nói một câu, thậm chí ngay cả một biểu tình dư thừa cũng không có, bền trực tiếp. Đưa ngón tay ướt át của mình ngậm vào giữa cánh môi mỏng. Hoàng Ngân chỉ thấy đầu óc kêu ù ù, trái tim đột nhiên đập dữ dội, mặt lập tức đỏ bừng. Dường như bị thiêu đốt vậy. Cô vội vàng cúi đầu, nghiêm túc đánh chứng, làm như không nhìn thấy, không nhìn thấy. Nhưng tay cầm máy đánh chứng của cô lại bán đứng sự hoảng loạn của cô. Tay đó lại cứ không biết điều mà run rẩy. Hoàng Ngân thấy anh vẫn còn ngượm ngón tay, chuẩn bị cắt quả hạnh nhân bằng một tay. Cuối cùng không nhịn được, lại ngừng đầu hỏi anh. Để tôi cắt cho, anh đi bằng ngón tay lại trước đi. Chảy hai giọt máu mà thôi, tôi yếu đuối như thế sao? Cao Xuân Thành không để ý cô. Vậy vẫn là để tôi cắt đi." Hoàng Ngân muốn cầm con dao của anh lại bị anh nắm chặt, anh Vũ Mi nhìn Hoàng Ngân. "Đừng động, đi pha bột mì đi." Tay cô đã run rẩy như vậy rồi, cầm dao có thể không cắt vào tay cũng coi như kỳ thích rồi. "Được rồi." Hoàng Ngân không nói lại được với anh. Không vì gì khác, chủ yếu là ánh mắt bức người anh nhìn cô, cô chỉ cần nhìn vào Trái tim liền hoảng loạn, thắt chặt, đâu dám cãi mệnh lệnh của anh. Hoàng Ngân đánh trứng xong, đành ngoan ngoãn đi pha bột mì. Pha bột không quá khó, làm xong mọi công đoạn cũng không mất đến 15 phút. Sau khi đen bột đã pha xong, trộn vào cùng mật ong và quả hạnh, bỏ vào lò nướng, đặt thời gian 50 phút. Thời gian này hai người lại che nhau nấu cơm, tất cả chuẩn bị xong, đến lúc lò nướng kêu tinh một tiếng, thời gian đến rồi. Lò nướng vừa mở ra, mùi hương nhẹ thơm nồng bay vào mũi Hoàng Ngân, hưng phấn. Có lẽ không tồi đâu. Cao Dương Thành đeo găng tay cách nhiệt, bưng bánh ngọt trong lò ra. Bánh ngọt vàng óng, bóng dầu, còn tỏa hương sữa mê người, hình dáng vô hương vị đều không tệ, tin rằng mùi vị cũng không thể kém được. Hoàng Ngân thò tay bẻ xuống một miếng nếm thử. Nóng! Cao Dương Thành phản ứng kịp, vội vàng kéo tay Hoàng Ngân ra, nắm trong lòng bàn tay. Cao Mẩy Kiếm Sao lại vẫn lanh chanh như thế? Hoàng Ngân bị anh trách mắng, có chút tủi thân, bĩu môi Tôi chỉ muốn thử xem thôi Cao Dương Thành thả tay cô ra, cầm đôi đũa để cho Hoàng Ngân Gắp bên trên mặt bánh, chỗ đó nguội hơn chút rồi À, vâng Hoàng Ngân gắp lên mặt bánh, thổi thổi một hơi, rồi mới cẩn thận bỏ vào miệng Thơm quá, mùi vị cũng không tệ Cô vừa ăn, vừa lúng búng khen Anh muốn thử không, tôi gấp cho anh một ít. Cô nói rồi lại gấp một đũa nhỏ, thổi thổi mấy hơi mới đưa đến bên miệng Cao Dương Thành. Thật sự không tệ đâu. Cao Dương Thành há miệng, ngậm miếng bánh, nhai vài miếng, nuốt xuống, không phát biểu ý kiến. Lại thêm một ít váng sữa nữa là hoàn mỹ rồi. Hoàng Ngân gác đũa, vỗ tay có chút hương phấn. Tôi cho thêm váng sữa. Lại thấy Cao Dương Thành đã chuẩn bị tốt váng sữa và hoa giấy, đang đứng trước bánh ngọt. Thân hình cao lớn, hơi hơi cúi, bắt đầu nghiêm túc, phủ vãng sữa rồi. Hoàng Ngân vô cùng hứng thú với việc vẽ hoa này, thấy công việc của mình bị cướp mất, bị môi nói. Hai người thay nhau làm, anh một bông, tôi một bông. Cô vẫn giống như đứa trẻ vậy. Cao Dương Thành chỉ cúi đầu liếc nhìn, không để ý đến cô, tiếp tục bận làm việc. Vẽ xong một bông hoa, lại tiếp tục bông hoa khác, lại một bông khác. Một bông hoa lại càng đẹp hơn bông trước. Hoàng Ngân đã nói phải vẽ hoa, lại không biết từ lúc nào đã dựa vào đầu còn lại của bàn bếp nhàm chán chơi trứng gà. Cũng không biết cô tìm từ chỗ nào một cây bút máy, liền thấy cô cầm cây bút đó vẽ nguệch ngoạc trên vỏ trứng trắng. Đúng lúc Cao Dương Thành cúi đầu vẽ hoa, đột nhiên một quả trứng gà lăn về phía anh. Anh nâng mắt, lại ngừng đầu nhìn cô đứng cách mình nửa mét mới cầm quả trứng gà bị cô vẽ kín lên. Trên một quả trứng nhỏ bé, Vẽ một khuôn mặt giận dữ Dưới khuôn mặt giận viết một hàng chữ Tôi muốn vẽ hoa Mang liền một lúc Năm dấu chấm than Khóe môi quen mím chặt của Cao Dương Thành Không nhịn được, cong lên nửa độ Làm như không thấy gì, đặt trứng gà xuống Tiếp tục vẽ hoa Còn không quên phê bình cô Vẽ cũng đủ xấu Anh không thể thân sĩ một chút à Hoàng Ngân cuối cùng không nhịn được Oán trách lườm anh Cao Dương Thành động tác trên tay rất tỉ mỉ, anh nhàn nhạt nói. Nói lời thật lòng. Nói xong, đứng dậy, đưa hoa giấy trong tay cho Hoàng Ngân. Vẽ cẩn thận, đừng làm hỏng bánh ngọt của tôi. Hoàng Ngân vội vàng bỏ bút trong tay xuống, vui vẻ nhận lấy túi hoa, tự tin ngừng cao đầu. Tôi nhất định làm tốt hơn anh. Cao Dương Thành nhướng mày. Thử xem. Thử thử thử. Hoàng Ngân lại tiếp nhận khiêu chiến việc này hoàng ngân ít làm vì vậy cảm thấy rất mới lạ nhưng đến cao dương thành không có kinh nghiệm gì cũng làm được đẹp như thế đối với cô mà nói nhất định không phải là chuyện khó khăn gì nhưng cô hiển nhiên đã đánh giá thấp chỗ khó của việc này cũng đánh giá cao năng lực của bản thân cao dương thành đứng ở đầu bàn bếp học theo hoàng ngân cầm bút máy và trứng gà cúi đầu vẽ gì đó liền nghe thấy hoàng ngân không ngừng thấp giọng thở dài này khó quá đi mất Cô phiền não nắm tóc. Lại hỏng rồi. Không đẹp. Xấu quá. Cao Dương Thành cuối cùng không nghe nổi nữa. Câu mày. Nhẫn nại chút. Hoàng Ngân có chút buồn bực, bĩu môi. Tôi đã đủ nhẫn nại rồi. Cao Dương Thành nhíu mày nhìn tác phẩm trên bánh kem. Đúng là xấu quá đi mất. Vẻ ghét bỏ và khinh thường không hề che giấu trên khuôn mặt anh, khiến Hoàng Ngân cảm thấy lòng mình tổn thương. Cô buồn bực để túi bắt kem trong tay xuống rồi nói, "Không chơi nữa." Cao Dương Thành càng nhíu chặt mày hơn, anh cất trứng gà vào túi, sau đó bước tới kéo Hoàng Ngân tới trước mặt, nhét vào tay cô túi bắt kem, rồi trầm giọng nói, "Muốn làm tốt một chuyện thì đầu tiên phải có lòng kiên nhẫn." Giọng nói của anh như âm trầm thấp của đàn lông, vừa hùng hồn vừa dễ nghe, lại rung động lòng người. Hơi thở của anh như có như không phả bên vành tay khiến Hoàng Ngân hoảng hốt. Đột nhiên, tay phải của cô bị một bàn tay lớn ấm áp bao phủ. Trái tim Hoàng Ngân như đập chặt một nhịp. Bàn tay nhỏ của cô, theo sự dẫn dắt của bàn tay lớn, bắt đầu vẽ ra từng bông hoa rực rỡ trên bánh kem. Những bông hoa này xinh đẹp và nở rực rỡ hơn cái cô làm ban nãy nhiều. Hoàng Ngân như bị Cao Dương Thành ôm lấy từ đằng sau, cô có thể cảm nhận rõ ràng nguồn nhiệt nóng bỏng trong lòng anh, cũng như từng cơ thịt săn chắc của cơ thể cao lớn ấy. Và cả hương vị đặc biệt quen thuộc đã từng sâu trong trí nhớ. Đó là hương vị học môn nam tính của riêng anh. Nó cứ quanh quẩn bên mũi, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Mọi suy nghĩ như dừng lại, trái tim đập loạn nhịp, gò má nóng bừng, ánh mắt bỗng ngẩn ngơ. Giọng nói giàu sức hút của anh vẫn văng vẳng bên tai cô. Hoàng Ngân hoàn toàn không nghe thấy Cao Dương Thành đang nói gì, chỉ thấy trầm mê trong giọng nói của anh cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông sau lưng mình, đôi mắt ướt át khẽ chớp chớp. đập vào mắt cô là cái cầm góc cạnh của cao dương thành, trên cầm lún phún sâu mấy mọc. cô ngắm nhìn cao dương thành ở khoảng cách rất gần, anh vẫn hệt như trong trí nhớ của cô, quyến rũ, gợi cảm, và cả sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành mà không người phụ nữ nào có thể chống cự. sự mê đắm của hoàng ngân đã khiến cao dương thành chú ý. Cảm nhận theo ánh mắt của cô, anh cúi đầu. Ánh mắt nóng bỏng si mê của cô chạm phải một đôi mắt hơi tối, dường như có ánh sáng đang lập lè trong đôi mắt anh. Hai người nhìn nhau, dường như có dòng điện chạy qua giữa hai trái tim kề sát. Ánh mắt họ ngày càng nóng lên, hơi thở nặng nề hơn. Cao Dương Thành khẽ liếc nhìn đôi môi đỏ mọng hơi thở của Hoàng Ngân, tầm mắt anh như bị hút chặt, người nóng lên. Khuôn mặt điển trai dần dần áp sát Hoàng Ngân, hơi thở nóng bỏng của hai người xen lẫn vào nhau. Hai đôi môi càng gần, không khí mập mờ trong bếp lại càng điên cuồng tăng theo khớp số nhân. Hoàng Ngân khẽ nhắm mắt lại. Lông mi không vút của cô tựa như cái quạt mỏng, vì hồi hộp mà không ngừng phe phẩy. Hoàng Ngân có thể cảm nhận rất rõ ràng, bàn tay đang nắm lấy tay mình càng ngày càng siết chặt. Bàn tay cô đã có một lớp mồ hôi mỏng. Túi bát kem cũng đã ướt rồi. Mẹ, khi nào ăn cơm được thế? Con đói. Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, một giọng nói non nớt vang lên, chuyển vào bếp. Lời còn chưa dứt, đã thắng kết lại. À, con không nhìn thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục. Dương Dương nói xong, nhân lúc Hoàng Ngân và Cao Dương Thành còn chưa kịp phản ứng, đã chạy như bay khỏi phòng. Cậu bé thầm mắng chính mình không biết bao nhiêu lần. Hối lúc nào không hối, lại cắt ngang đúng ngay thời khắc quan trọng ấy. Đúng là phá đám mà. Dương Dương vừa đi, Hoàng Ngân đã bừng tỉnh lại. Cô xấu hổ vội dãy khỏi lòng Cao Dương Thành, gò má đỏ bừng, trái tim vẫn đang hoảng hốt. Miệng khẽ nhấp một cái, tự như vừa rồi đã bị Cao Dương Thành hôn thật. Trái ngược với sự xấu hổ của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành vẫn rất thản nhiên. Anh hơi cao mày nhìn cái bánh sắp sửa Hoàng Thành, miệng nói. Bông hoa cuối cùng, cô tự làm đi. Rất lời, Cao Dương Thành liền xài bước khỏi phòng bếp. Trước khi đi, anh để lại quả trứng gà trên bàn bếp. Hoàng Ngân ngẩn đầu nhìn bóng lưng Cao Dương Thành. Cô hơi kinh ngạc, vui mừng, nhưng sau đó là cảm giác đắng chát. Trên quả trứng vẽ một khuôn mặt kiểu chi bi sinh động và đơn giản. Nhưng chỉ cần liếc nhìn, Hoàng Ngân đã nhận ra đó là cô. Hình vẽ nhỏ trên quả trứng hoàn toàn nắm bắt chính xác các đặc điểm khuôn mặt Hoàng Ngân. Phải khắc sâu hình ảnh cô thế nào mới có thể nhớ được tất cả đặc điểm trên khuôn mặt cô? Hoàng Ngân cầm trái trứng lên, khẽ hôn nhẹ lên đó. Coi như đây là món quà cuối cùng, anh dành cho cô đi. Coi như nụ hôn này là nghi thức tạm biệt cuối cùng giữa bọn họ. Hoàng Ngân cảm thấy may mắn, may mà bờ môi ấy không chạm vào môi cô. Vì nếu thế, thật sự, cô sẽ tự trách bản thân và hổ thẹn lắm. Hoàng Ngân lúc này đã là người có thân phận. Cô là vị hôn thê của Louis. Hoàng Ngân bưng đồ ăn và bánh kem trên bàn. di Trần, ăn cơm thôi, Dương Dương, Dương Dương. Con ra đây. Sau màn hôn hụt ấy, Dương Dương sợ hãi chạy thẳng lên sân thượng trốn. Hoàng Ngân gọi mấy lần, cậu bé mới nghe thấy. di Trần vào bếp phụ bưng đồ ăn ra. Hoàng Ngân không thấy Cao Dương Thành đâu, bèn hỏi Di Trần. Dì Trần ơi, cậu Cao đâu rồi nhỉ? Hình như cậu ấy lên lầu tắm rửa rồi, chắc cậu ấy không chịu nổi mùi đồ ăn ám trên người. À cô ơi, nhờ cô giúp tôi lên gọi cậu với. Chân tôi nay bị phong thấp, không leo nổi nữa. Vâng, dì cứ ăn cơm trước đi, để cháu lên gọi anh ý. Hoàng Ngân bưng nốt đĩa đồ ăn rồi lên lầu tìm Cao Dương Thành. Trên lầu có rất nhiều phòng, Hoàng Ngân cũng không biết phòng anh ở đâu. Chỉ có thể tìm từng phòng một. Cao Dương Thành Cô gọi dò thử. Trước khi mở cửa, cô đều lịch sự gõ cửa từng phòng. Cao Dương Thành Nhưng mãi mà không có ai đáp lại cô. Đến căn phòng cuối cùng, cô gọi Cao Dương Thành, anh có ở bên trong không? Đến giờ ăn cơm rồi. Đừng vào. Tuy giọng nói hơi khản khẳng, nhưng cuối cùng cũng đã đáp lời cô rồi. Thì ra, đây là phòng của anh. Nhưng không biết tại sao, Hoàng Ngân cảm thấy giọng Cao Dương Thành có gì đó khác lạ. Hoàng Ngân hơi cao mày, cô gõ cửa lo lắng hỏi. Có phải anh không khỏe không? Không. Nhưng giọng nói anh dường như hơi run rẩy. Trái tim Hoàng Ngân bất giác thắt lại, cô đứng ngoài cửa ngẫm nghĩ vài giây, rồi cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào. Cao Dương Thành, ai không khỏe hay? Chữ sao còn chưa thốt ra khỏi miệng. Hoàng Ngân đã bị giữ người trước cảnh tượng trong phòng. Cao Dương Thành ngồi co ro trên thảm cuối giường, miệng thở hổn hển, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Sắc mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, tay đặt trên đầu gối run lẩy bẩy. "Anh sao thế, có phải bị bệnh rồi không?" Hoàng Ngân hoảng hốt hỏi. Cô định chạy tới chỗ anh thì bị Cao Dương Thành quát to, "Cút đi!" Bước chân Hoàng Ngân khựng lại, cơ thể cứng đờ cô dừng lại vài giây rồi nhấc chân đi tới bên cạnh cao dương thành mẹ kiếp tôi bảo cô cút cô nghe không hiểu tiếng người à hoàng ngân cãi lời khiến cao dương thành nổi trận lôi đình anh quay đầu chừng mắt nhìn hoàng ngân đôi mắt sâu thẳm đó đỏ ké lên khiến người ta sợ hãi nó không còn vẻ bình tĩnh thản nhiên như ngày thường lúc này nó toát lên sự nguy hiểm đáng sợ mà hoàng ngân chưa bao giờ thấy nhìn vào đôi mắt của cao dương thành Hoàng Ngân không khỏi lùi lại đằng sau vài bước vì sợ hãi. Dương... Dương Thành... Anh... Chuyện gì xảy ra thế này? Cô bừng tỉnh, liền vội vã đi về phía anh. Cao Dương Thành tiện tay lấy gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đập về phía Hoàng Ngân. Đừng tới đây! Tiếng quát thô lỗ của anh khàn đặc khiến người ta thương xót, mắt đỏ vằn vện tia máu. Choang một tiếng, gạt tàn thuốc đập ngay bên cạnh chân Hoàng Ngân, vỗ thành từng mảnh thủy tinh nhỏ văng ra khắp nơi. Hoàng Ngân sợ hãi bịt tay hét lên. Anh làm gì thế? Cút! Cao Dương Thành như một bạo chúa điên cuồng hét lên với cô. Suốt cuộc anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ để tôi xem chút cũng không được sao? Hoàng Ngân suốt ruột đến ửng đỏ mắt, nhưng đứng trước sự tàn bạo của anh, cô không dám đến quá gần. Dưới lầu, vừa nghe tiếng đồ đạc bị đập vỡ, sắc mặt Di Trần liền thay đổi. Cậu trùng nhỏ, cậu cứ ăn trước đi, để tôi lên xem thế nào. Bà đã đoán được trên lầu xảy ra chuyện gì rồi. Dương Dương hoảng sợ muốn đi theo dì Trần. Bố mẹ cháu đang cãi nhau sao ạ? Không, chắc không phải đâu. Dì Trần vội vàng ngăn cậu bé lại. Nghe lời, cậu cứ ngoan ngoãn ở dưới lầu ăn cơm, dì Trần lên xem tình hình thế nào đã. Vâng. Cậu bé vẫn còn hoảng hốt vì màn xuất hiện không đúng lúc ban nãy, giờ cũng không dám lỗ mãng lao lên nữa. Nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Chỉ có thể đứng dưới cầu thang ngẩng đầu nhìn bóng lưng dì Trần đang vội vã lên lầu. Quả nhiên! Dì Trần vừa lên lầu đã thấy Cao Dương Thành đang cáo kình đuổi người. Xung quanh Hoàng Ngân đều là mảnh thủy tinh vỡ nát. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ đặt phải mảnh thủy tinh. Dì Trần vội vàng đi tới kéo Hoàng Ngân. Cô ra trước đi! Nào! Mau lên! Tôi không ra! Hoàng Ngân vùng ra khỏi dì Trần, sau đó bước nhanh về phía Cao Dương Thành tôi muốn biết anh ấy xảy ra chuyện gì, anh ấy bị bệnh phải không? cao dương thành, anh, đỗ hoàng ngân, tôi bảo cô cút, cô không nghe thấy ạ hoàng ngân còn chưa dứt lời thì cao dương thành đang ngồi trên mặt đất bỗng đứng dậy, cả người anh đẫm mồ hôi, thậm chí chiếc áo sơ mi trắng cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm, đôi mắt của anh đỏ quạch khiến người ta khiếp sợ, nhưng ánh mắt lại thẫn thờ như người mất hồn, chỉ hai ba bước. Cao Dương Thành đã bước tới bên Hoàng Ngân, anh nắm lấy cổ tay yếu ớt của Hoàng Ngân, ném cô ra ngoài. Hoàng Ngân biết anh bị bệnh, cũng biết anh chắc chắn không muốn người khác biết chuyện này, nhưng càng như thế cô càng lo lắng hơn. Cao Dương Thành, anh đừng như thế, có chuyện gì đi nữa thì anh cũng nên mở lòng nói với tôi, anh giấu diếm cũng chỉ làm tôi lo lắng thêm cho anh hơn thôi. Hoàng Ngân chậm rãi mở tay anh ra. Tay Cao Dương Thành như một gọng kìm siết chặt cổ tay Hoàng Ngân, tay cô như muốn bẻ gãy, vô cùng đau đớn. Hoàng Ngân nhíu chặt mày, làm bộ dáng đáng thương. Tôi đau lắm, anh buông tay tôi ra đi. Thế nhưng, rõ ràng Cao Dương Thành lúc này đã quên mất cái gọi là thương hoa tiếc ngọc. Anh ném Hoàng Ngân ra ngoài như ném một thứ rác rưởi. Cút! Ngay sau đó, cửa bị đóng sầm lại trước mặt cô. Trái tim Hoàng Ngân đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt, cô thẫn thờ nhìn cánh cửa vừa đóng kín. Đến lúc bừng tỉnh, Hoàng Ngân bắt đầu sốt ruột. Cao Dương Thành đã khoa trái cửa rồi, cô không ngừng vặn tay nắm cửa, nhưng vẫn không mở ra được. Hoàng Ngân lo lắng đập cửa. Cao Dương Thành, rốt cuộc anh làm sao thế? Anh mở cửa ra đi. Di si chân, di si chân, di si mở cửa cho cháu vào được không? Đáp lại lời Hoàng Ngân là tiếng thứ gì đó vỡ nát, khiến lòng cô run lên. Trái tim như co thắt lại. Cậu ơi, đừng như thế mà, đừng làm bản thân bị thương mà. Cô bỗng nghe thấy tiếng dì trần, không ngừng cầu xin Cao Dương Thành trong phòng. Cao Dương Thành mở miệng thở hồn hển, vẻ mặt ngày càng hoảng hốt, ý chí cũng ngày càng yếu đi. Anh rất sợ bản thân không chịu nổi, sẽ tìm tới thứ bột màu trắng ấy. Lúc này anh phải cố gắng chịu đựng. Anh không thể để thứ bột đó tiếp tục khống chế suy nghĩ của bản thân. Bên ngoài cửa vang lên tiếng hét đầy lo lắng của Hoàng Ngân Cao Dương Thành Anh mở cửa ra Để em vào xem anh được không Cao Dương Thành Giọng nói dịu dàng của Hoàng Ngân Như dòng nước ấm áp Chảy vào trái tim của Cao Dương Thành Làm dịu bớt cơn ngứa ngáy khó chịu trong người anh Cao Dương Thành ngồi trên ghế sofa Thở dốc Anh khẳng giọng nói với dì Trần Dì bảo cô ấy về đi Bàn tay anh đặt trên đùi Không còn sức lực nào sự cái ngón tay Những giọt máu không ngừng rơi tí tách xuống mặt thảm trắng tinh, để lại những vệt máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ. Cậu để tôi băng bó vết thương lại đã. Chỉ Trần đề nghị, nhưng Cao Dương Thành từ chối, cứ để dòng máu dơ bẩn đó chảy hết đi. Đau đớn một chút cũng tốt, có lẽ cơn đau sẽ khiến anh tỉnh táo lại. Cao Dương Thành nhắm mắt, mệt mỏi ngả đầu vào lưng ghế sofa để mặc cho những giọt mồ hôi trên trán chảy dọc xuống khuôn mặt. Trong đầu anh lúc này chỉ còn hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Ngân, khi thì dịu dàng, khi thì lo lắng, khi thì tức giận, khi thì bứng bỉnh. Tất cả những biểu cảm này của cô đều là dành cho anh. Trái tim anh loạn nhịp, nhịp thở lúc nhanh lúc chậm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹt thở. Cánh cửa khẽ mở ra. Hoàng Ngân vội chạy tới hỏi. di Trần, để cháu vào xem anh ấy một lát thôi. Cô để cửa muốn bước vào, lại bị di Trần ngăn lại. Cô đừng như thế, tâm trạng cậu ấy không tốt, nên không muốn gặp ai hết. Được, anh ấy không muốn gặp thì cháu sẽ không vào, nhưng dì hãy nói cho cháu biết, suốt cuộc anh ấy làm sao? Đôi mắt Hoàng Ngân tỏ vẻ vô cùng lo lắng, đôi mắt dì Trần hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Thật ra, cậu ấy không sao đâu. Không sao ư? Tất nhiên Hoàng Ngân không tin lời dì Trần. Nếu không sao thì tại sao anh ấy lại đập phá đồ đạc, cháu thấy mặt anh ấy trắng bệnh, người ướt đấm mồ hôi. Có phải anh ấy bị bệnh gì đó không? Dì Trần, có phải anh ấy không cho gì nói với cháu không? Chắc chắn anh ấy bị bệnh gì đó, sợ cháu lo lắng nên không dám nói với cháu, có đúng không ạ? Hoàng Ngân chỉ có thể tự mình suy đoán. Thật sự không phải đâu, cô đừng suy đoán lung tung nữa, sức khỏe cậu ấy rất tốt. Nào, chúng ta đi ăn cơm đã, để cậu ấy tắm rửa đã rồi ra sau. Dì Trần dỗ dành Hoàng Ngân xuống lầu. Hoàng Ngân không chịu. Cô luôn cảm thấy Cao Dương Thành đang giấu giếm mình chuyện gì đó Chắc chắn anh bị bệnh rồi Hoàng Ngân suốt ruột muốn vào xem Cao Dương Thành Bỗng nhiên cửa phòng ngủ mở ra Bóng người cao lớn của Cao Dương Thành từ bên trong bước ra Quậy đủ chưa Giọng nói lạnh lùng như hổ băng, không có chút nhiệt độ nào Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn Cao Dương Thành Anh không sao chứ Cô xem xét anh từ đầu đến chân Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên ngón tay vẫn đang chảy máu dòng dòng của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân hoảng sợ, cầm lấy tay anh rồi nói. Mau bôi thuốc đi đã. Cao Dương Thành hờ hững hất tay cô ra, không thèm để ý tới sự quan tâm của cô, sau đó tự xuống lầu trước. Di Trần vội vàng chạy theo. Hoàng Ngân giữ người một giây, ngay sau đó liền theo anh xuống lầu. Cao Dương Thành lạnh lùng, lấy toàn bộ món ăn trên bàn, thẳng tay vứt vào sọt rác. Ngay cả đĩa cũng không trở lại. Dương Dương chỉ có thể ngay người nhìn Cao Dương Thành. Anh làm gì thế? Hoàng Ngân không nhịn được nữa, cô lao tới kéo anh lại, ánh mắt đỏ bừng. Về đi. Cao Dương Thành thốt ra hai chữ rét lạnh. Ánh mắt sắc như dao cạo, liếc nhìn Hoàng Ngân. Sau này đừng tới đây nữa, đưa nó đi đi luôn đi. Người anh chỉ là Dương Dương. Hoàng Ngân hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống cơn giận đang cuộn trào. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cao Dương Thành. "Cao Dương Thành, anh có biết anh đang làm gì không?" Cút. Cao Dương Thành chỉ đáp lại cô một chữ. Dứt lời, anh quay người đi lên lầu. Hai tay buông thõng của Hoàng Ngân bất giác run lên. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang dần cách xa cô, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, hét lên. "Cao Dương Thành, tôi sắp kết hôn rồi!" Quả nhiên không ngoài dự đoán Bóng lưng phía trước khường lại Dừng bước không đi nữa Đôi mắt Hoàng Ngân sưng đỏ Dương Dương đã gọi điện cầu xin tôi bữa cơm hôm nay Con nói muốn tôi và bố nó ăn một bữa cơm ấm áp Có thể anh không để ý tới cảm xúc của con trẻ Nhưng Dương Dương rất yêu bố nó Bữa cơm này con đã chờ đợi rất lâu Thế nhưng anh lại vứt tất cả vào soát xác. Hai tay buồng thõng của Cao Dương Thành bất giác run lên Nói xong chưa? Giọng nói đầy lạnh lùng của anh lại một lần nữa pha vỡ bầu không khí. Hoàng Ngân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô không nói gì nữa. Cao Dương Thành đút tay vào túi quần đi thẳng lên lầu, không hề ngoái đầu lại. Chỉ để lại Hoàng Ngân và Dương Dương sững sờ nhìn bóng lưng quạnh quẽ của anh dần biến mất. Sau khi ra khỏi nhà của Cao Dương Thành, Hoàng Ngân và Dương Dương đều như người mất hồn. Cuối cùng hai mẹ con quyết định giải quyết cái bụng đói ở KFC Con xin lỗi, con không nên gọi mẹ tới Dương Dương mở miệng xin lỗi trước Hoàng Ngân xoa đầu cậu bé mỉm cười nói Con thất vọng lắm phải không? Cũng không đến nỗi Dương Dương lắc đầu, cậu bé cắn một miếng hamburger rồi ngừng đầu lên Mẹ ơi, bố con bị làm sao thế nhỉ? Hoàng Ngân lắc đầu không một chút manh mối Cô uống một hớp nước ngọt rồi mở miệng than thở. Mẹ cũng không biết bố con đang nghĩ cái gì nữa. Chẳng lẽ bố con bị bệnh thật rồi? Vì bố bị bệnh nên không cần mẹ và Dương Dương nữa sao? Bố sợ chúng ta lo lắng à? Dương Dương nói thế đây, bỗng xiết chặt tay Hoàng Ngân. Mẹ ơi, có khi nào bố bị mắc bệnh nan y, bố không muốn chúng ta buồn nên mới đuổi chúng ta đi không? Nghe hết lời con trai, sắc mặt Hoàng Ngân trắng bệnh, không còn giọt máu. Con yêu, con không được nghĩ lung tung. Bố con là bác sĩ, cho dù bị bệnh thật, anh ta cũng sẽ không sao đâu. Tất nhiên, Hoàng Ngân nói như thế chỉ để ăn ủi dương dương. Cô hiểu hơn ai hết. Cho dù là bác sĩ thì cũng không phải thần y chữa bách bệnh. Nếu anh bị bệnh thật thì... Vừa nghĩ như thế, lòng cô bắt đầu hoảng loạn. Để mới hỏi chú Vũ của con. Hoàng Ngân vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Vũ Phong. Nhưng suy nghĩ của Hoàng Ngân lại xoay chuyển. Đến gì Trần còn không muốn nói cho cô biết, thì cái tên Vũ Phong cùng một ruột với Cao Dương Thành cũng khó mà nói cho cô biết được. Vì thế Hoàng Ngân vội gọi điện cho Thủy Sam. Thủy Sam không dám chậm trễ gật đầu lia liệu. Chị Hoàng Ngân, chị cứ hỏi đi, nếu biết em sẽ nói cho chị đúng sự thật. Cảm ơn. Hoàng Ngân cảm ơn trước, sau đó mới nói. Cô có biết bệnh của Dương Thành là thế nào không? Nghĩa là sao chị? Thủy Sam khó hiểu hỏi Bác sĩ Cao bị bệnh sao? Có nặng không ạ? Thì ra em cũng không biết Hoàng Ngân thở dài nói Thủy Sam, em có thể giúp chị hỏi Vũ Phong được không? Chị thấy Vũ Phong chắc chắn biết giờ chị đang lo lắng cho Cao Dương Thành tới mức nào Chị cảm giác cơ thể Cao Dương Thành đã xảy ra chuyện gì đó Được chị Hoàng Ngân, chị đợi em nhé Để em đi thăm dò thử xem sao Nhưng anh ấy nói hay không thì em cũng không biết được Thủy Sam đáp ứng Sau khi cúp máy, cô đi tìm Vũ Phong thăm dò tình trạng của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân xuất ruột, chờ đợi tin tức từ đầu dây bên kia. Thoáng cái đã có điện thoại tới. Người gọi tới là Dương Thủy Sam. Sao rồi? Hoàng Ngân lo lắng hỏi. Vũ Phong nói bác sĩ Cao rất khỏe, không có vấn đề gì. Không phải chứ. Hoàng Ngân nhíu mày. Vũ Phong nói một tháng trước cả công ty anh ấy mới tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ Cao không có bất cứ điểm lạ nào về sức khỏe Thấy Hoàng Ngân không nói lời nào Thủy Sam nói Chị Hoàng Ngân, anh Vũ Phong sẽ không lừa em chứ Hoàng Ngân cười nói Em yên tâm, anh ta đã nói là sẽ nói sự thật Anh ta có thể lừa dối chị Nhưng sẽ không lừa dối em đâu Hoàng Ngân cũng nhìn ra điểm này Nên mới để Thủy Sam đi thăm dò Vũ Phong Được rồi Hoàng Ngân thở dài một hơi rồi mỉm cười tôi cũng không mong có kết quả xấu gì chỉ cần anh ấy khỏe là được rồi thế thì cô mới yên tâm đi kết hôn nhưng nếu không phải bị bệnh thì rốt cuộc anh ấy làm sao thế căn phòng của cao dương thành hiện vô cùng ngổn ngang và lộn xộn chị trần đang dọn dẹp giúp anh còn cao dương thành đang ngồi trên ghế sofa tay không ngừng vuốt ve điếu thuốc dưới ánh trăng trắng sữa lúc này anh rất muốn hút thuốc lúc lên cơn mà không thể thỏa mãn Cơn nghiện của anh lại nặng hơn Anh muốn mượn thuốc lá Để dàn xuống sự khó chịu khi lên cơn nghiện Vì thế nhiều năm qua Cơn nghiện của anh càng ngày càng nặng Nhưng hôm đó Cao Dương Thành đã hứa với Hoàng Ngân Không hút thuốc nữa Vì thế cho dù khó chịu thế nào Anh cũng phải chịu đựng Nếu ngay cả đau đớn này cũng không chịu được Thì Cao Dương Thành đâu còn là đàn ông gì nữa Cậu Cao tôi thật sự không hiểu Chị Trần vừa dọn phòng vừa than thở Nếu cậu thích cô đỗ, thì tại sao không nhân lúc cô ấy còn chưa kết hôn để cướp cô ấy về bên mình? Cao Dương Thành cười dĩu. Chỉ thấy tôi như thế này có thể cướp cô ấy về sao? Đôi mắt anh tối lại hiện lên ánh sáng khó hiểu. Làm gì có cô gái nào chịu ở bên một con nghiện? Làm gì có đứa con nào có thể tự hào khi bố nó là một con nghiện? Tuy Cao Dương Thành nói rất thẳng nhiên, Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được nỗi mất mát cô đơn trong giọng nói của anh. Dì Trần đau xót đáp. Cậu à, cậu đừng tự trách mình như thế, cũng đâu phải cậu muốn hút ma túy để thành con nghiện đâu. Hơn nữa, giờ cậu đã nghĩ tất cả biện pháp để cai rồi. Nghĩ đến chuyện này, dì Trần vô cùng đau lòng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bà còn không thể tin nổi trên đời lại có người mẹ ác độc như vậy. Tuy cậu chủ hận mẹ mình... Nhưng dù cô thù hận bao nhiêu Cũng không thể lấn át tình yêu thương Cậu chủ dành cho mẹ Cao Dương Thành là một người con hiếu thảo Anh lo lắng ôn thần như Sẽ tự trách vì sai lầm này Nên luôn giấu giếm chuyện nghiện ma túy Cai Chỉ một chữ đơn giản Nhưng muốn làm được đâu dễ dàng như thế Bốn năm rồi Anh cai nghiện đã bốn năm rồi Lần nào lên cơn nghiện Anh cũng dùng dao cắt cổ tay của chính mình Để được tỉnh táo Lấy đau đớn để dàn xuống cơn nghiện mới không bị mất kiểm soát. Cao Dương Thành đã bị giày vò thê thảm vì cơn nghiện trong suốt 4 năm qua.